Cũng chưa chắc đã thường quan Kim Hồng lại chặn ngang lần này thì giọng hắn không còn dịu dàng nữatà nói cho người biết rồi tái xuất ra hồ lần này ta chỉ thắng chứ không biết đại cho nên không phải 10 phần mà là hai phần chắc thắng ta mới chịu ra tay kinh vô mạng làm thi thượng quan Kim Hồng nói tiếp huống chi con người của người bây giờ đâu phải là con người